các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tao ấy ấy không không có ý đó bà đừng có chấp mấy cái thằng nhỏ chúng nó sốt ruột tìm người không thấy cho nên là ăn nói không có suy nghĩ giờ ông trưởng bàn đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ bà mo đang cầm trên tay bà đi đâu sao không mang theo đèn đuốc gì cả sao không để cho cháu gái ở nhà mà cả hai mẹ con mò mẫm lên đây mà trên tay của bà là ông trưởng bàn vừa dứt lời thì bà mo liền cầm xác của con thỏ quăng lên xuống đất Trước mặt của ông trường bản, một mùi hôi thối nồng nặc phát ra, khiến cho mấy cậu chơi bản bịt mũi lại. Mặt thì kinh hãi nhòn miệng cười nham hiểm, nhìn mấy cậu chơi bản rồi bà ma nói với giọng mỉa mai. Ông cứ kiểm tra thoải mái đi, con tôi mù là phải đi kiếm thức ăn về nuôi con. Làm sao tôi dám để con tôi ở nhà một mình với đám người luôn coi mẹ con tên là ma quỷ. Ông trường bản chưa hết kinh hoàng nói, bà, bà, mẹ, mẹ con bạn sao sao ăn được thứ này? con tôi mù lòa tôi đau ốm bệnh tật yếu ớt đói mới chết có ăn thì sẽ không chết ăn gì không được chẳng lẽ ông trường bản cho mẹ con tôi cơm gạo hay sao nói rồi thì bà mo vĩ cúi xuống nhà con thỏ vẫn đang bốc mùi lên quay lưng dắt tay cô con gái lạnh lùng và bước đi buổi tối họp dân bản mấy người xôn xao ý kiến nghe mấy người trai bản kể lại gặp chuyện mẹ con bà mo đi trên núi mà xuống lại còn ăn thịt xác chết khiến cho ai đấy cũng đều dùng mình rồi chắc mầm trong bụng rằng mọi chuyện vừa rồi tất cả là do mẹ con của bà mo vĩ mang lại tiếng của mấy người nháo nhào cả lên tống cổ mẹ con nhà nó đi mẹ con nhà nó như là ma đông chừng bán cái loại ăn được thịt xác chết như vậy thì thì thì cũng ăn thịt người luôn chứ chẳng chơi để lại mẹ con của nó là mối họa cho cái bản này đuổi mẹ con nó đi làm gì có cái sự trùng hợp như vậy khéo con sinh nó bị mẹ con nó bắt ăn thịt rồi con sinh mất tích mẹ con nó lại đi lên núi ma chả nhẽ là trùng hợp như vậy mỗi người một ý kiến nhưng mà tất cả đều chung một ý tức là muốn đuổi mẹ con của bà mo ra khỏi bản ông trường bản nhìn bà lăng so ra hiệu cho bà lên tiếng trước bà lăng so hiểu ý của ông khét gật đầu rồi nhẹ nhàng nói bà con dân bản ta hãy bình tĩnh dân bản ta xưa nay tuy nghèo nhưng mà cái tình là vô cùng đáng quý bà con dân bản luôn giúp đỡ nhau chưa bao giờ có cái chuyện vu oan hay là đổ oan cho ai cái gì Chúng ta khi chưa tìm hiểu rõ sự việc Thì không nên kết luận quá sớm Để có đổ oan cho người vô tội Những tiếng lao nhào Lại vẫn tiếp tục vang lên ồn ào. Bây giờ ông trường bản biết lên tiếng Bà không nên vội vàng Mặc dù mẹ con của bà Mo Có sống hơi dị thường và tách biệt với dân bản Nhưng mà chưa ai trong chúng ta Thấy bà ấy làm gì ảnh hưởng đến bà con bản ta Nếu mà suy xét cho kỹ Thì mọi người nói Nếu như mẹ con của bà Mo là quỷ ăn thịt người thì làm sao phải mang con thỏ đã chết bốc mùi về để ăn. Thời gian tới mọi người hạn chế đi lại, đặc biệt là núi ma chúng ta coi đó là cấm địa của bạn. Bất kỳ ngày hay đêm không được phép ai lên đó. khép thở dài, ông quay sang bà so rồi nói, Ngày mai tôi mang cho mẹ con của bà mò một ít gạo, bà làng cũng đi cùng tôi được không? Tiền xem bệnh cho đứa nhỏ xem có thể chữa cho nó đôi mắt được không? Sân bản cả thầy đều bất ngờ trước hành động công ông trường bản và bà lang so. Nhưng họ cũng không dám phản đối, vì trường bàn và bản năng so được họ vô cùng kính trọng và tin tưởng. Công chính vì đức tính bao dung và tấm lòng nhân hậu không mang đến lợi ích cá nhân đấy. Cũng vào thời điểm ấy ở một thành phố tại một nhà hàng ăn uống nổi tiếng, giữa mùa dịch theo yêu cầu của cơ quan chính phủ, tất cả các nhà hàng ăn uống, những dịch vụ vui chơi giải trí, tất cả đều phải đóng cửa. Đám nhân viên ngồi tụ tập quanh trước bàn ăn sáng, gương mặt chán nản. Trước mặt là những bát mì tôm trứng khói đang bốc lên nghi ngút. Bên ngoài một người con gái ăn mặc sang trọng bước vào, đám nhân viên vội lên tiếng chào. Chị Lan, sao sao chị không có quay về quê hay sao mà bây giờ vẫn còn ở đây? Lan mà mấy người nhân viên vừa buông lời chào, chính là quản lý của nhà hàng này. Nghe mấy đứa nhân viên hỏi Lan liệu vui vẻ trả lời. Chị không có về mà mấy đứa cũng không về hả? Bình là một cậu bếp chính của quán điện trả lời. Dạ bọn em cũng tính rủ nhau về quê mà giờ này cũng chẳng có việc gì làm Chỉ để bọn em tính lán lại vài bữa xem tình hình dịch bệnh nó như thế nào Lan đưa ánh mắt sang nhìn Hương và Nguyệt Hai đứa chạy bàn vẫn đang buồn thiêu ngồi gấp từng đũa mì cho vào miệng Rồi Lan cũng cất tiếng hỏi Hương Nguyệt hai đứa không về sao Hương và Nguyệt nhìn Lan rồi bắt đầu Hương lên tiếng Em ở đây khi nào có việc thì làm tiếp không thì ăn với ngủ quê của hai đứa em cách đây hơn 200 cây số lười đi lại lắm chị. Thế vậy đôi mắt của Lan chợt vui vẻ rồi long lanh sự vui sướng, làn bỗng trở nên nhí nhảnh hơn bao giờ hết, rồi như một đứa trẻ lăn nhí nhảnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net